Nỗi nhớ thương ít không hề vơi đi, mà càng thêm cháy bỏng. Tôi cầm hận cuộc sống này, tôi căm hận số phận của tôi, tôi cầm hận định mệnh. Nếu thật sự có định mệnh, tôi đã nhiều lần muốn làm lại cuộc đời. Tôi đã khao khát một mái ấm gia đình êm ấm, một người vợ hiền, chung thủy. Và những đứa con ngoan, một điều quá đỗi bình thường với bao nhiêu người. Tại sao với tôi lại khó khăn đến như vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác, số phận và định mệnh lại đùa cực với tôi như vậy? Nhưng rồi tôi nhìn mẹ khóc hết nước mắt, tôi nhìn cha cứ lặng lẽ thở dài. Mình thật bất hiếu, quá nửa đời người rồi, còn để cha mẹ phải đau lòng, khổ tâm. Em cha tôi giận dữ, mắng thẳng vào mặt tôi. Cái đời anh, cái thân anh, anh vô trách nhiệm, anh muốn nó thế nào cũng được. Nhưng đừng để cha mẹ phải trải qua cái cảnh lá vàng đưa tiện lá xanh Nói vậy, nhưng rồi nó vẫn ôm tôi thật chặt, ngẹn ngào Tôi gượng phục hồi, ít ra là cái vẻ bề ngoài Và đến nay tôi đã thành công lạnh lùng hơn, dẫn dưng hơn, bắt cần hơn, càng nhẫn hơn, liều lĩnh hơn Tôi nhớ, có bạn nào trong tốt này Từng nói đại ý khi anh bắt đầu quen một phụ nữ nào đó Cũng là lúc người phụ nữ ấy có tác động trở lại với anh Điều đó đúng Nhưng chỉ đúng khi người đàn ông có tình cảm Như ngày đó của ít và tôi Tôi không ưa gì nhạc trẻ thời nay Nhưng lại thích những bài hát ít thích Và không biết từ bao giờ Tôi đã vô thức Yêu loài sao tím lãng đảng mà em yêu Yêu mùi trí sô khó, Tinh tế sang trọng mà em sử dụng Tôi nhiễm cả thói quen sáng dậy Việc làm đầu tiên là mở nhạc cho ấm áp nhà cửa như lời em nói Dù chỉ là ít phút trước khi đi làm Tôi sẽ không bao giờ quên em Dù em không còn bên tôi nữa Trái tim tôi giờ là một khối mãi mãi dành cho em Vĩnh viễn dành cho em Một gốc của riêng tôi thôi để tôn thờ Còn lại tất cả cũng chỉ là phù du thôi Đời không cho tôi chết Thì tôi sẽ quyết sống và quyết sống khỏe đời đùa cực với tôi thì tôi sẽ quyết đùa cực lại với đời có sao đâu có lẽ tôi nghĩ mình cần phải giải thích thêm một chút về hoàn cảnh ra đời và cái tựa topic khá gây sốc này tôi góp bài đầu tiên sau khi đã ngà ngà say trong một tâm trạng khá chán trường vì vợ cũ và những chuyện cũ sau đó có lẽ ít nhiều cũng bị cuốn theo nó có một tác dụng tích cực là khi phải tốn thời gian cho chuyện viết lách này, mình lại có vẻ sống trong sáng trong sạch. Và ít nhiều cũng cảm động khi có những lời chia sẻ động viên rất chân tình, cả trên đời này và BM của nhiều bạn. Còn chuyện chăn râu vợ cũ, thật ra cũng chỉ là một cách nói kinh bạc mà thôi. Không ai đi chăn râu người cũ trong đời, nhất là người đã từng là vợ mình, đã có với mình những đoạn ân tình sâu đậm, có thể... Có ai đó làm thế để trả thù, nhưng tôi không nằm trong số đó. Chỉ là giữa tôi với vợ cũ đang tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng. Cô ấy đã chủ động ly hôn tôi, tôi không hề biết quan tâm hay tác động, muốn quay lại với tôi, còn tôi thì đang bất cần. Ngày ấy, khi tôi gặp chuyện, cô ấy tìm đến, tôi không muốn gặp. Mẹ tôi sợ tôi bị kích động, nói chuyện riêng với cô ấy, bảo... Nếu con còn thương nó Mẹ sinh con giai đoạn này Đừng cố tìm gặp nó làm gì Nó rất cần được nghỉ ngơi Chuyện đâu còn có đó con à Không hiểu sao cô ấy và mẹ Mẹ cha mẹ tôi Vẫn giữ được cách xưng hôi như ngày trước Bạn có tin vào định mệnh Tôi không mê tính Nhưng trong đời Có những chuyện trùng hợp lạ lùng Mà tôi không thể giải thích được Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vợ cũ là ở một quán cà phê hay mở nhạc xưa. Tôi tới và ngồi chờ một người bạn. Bạn đối diện có ba cô gái, hai cô nói chuyện liên thiên, chỉ có một cô hay cười nhưng hơi trầm tư, lặng lẽ. Rồi trong quán quang lên một bài hát mà tôi rất thích, bài, Xin còn gọi tên nhau của nhạc sĩ Trường Sa. Tôi thấy cô ấy lắng nghe rất say mê, cô ấy ngồi ngay cạnh cửa sổ. Ấn nắng chiều đoạn vào sân quán Có một vệ thác lên mái tóc đen bóng của cô ấy Nhìn đẹp mơ màng Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ít Cũng ở một quán cà phê hay mở nhạc xương Chỉ có khác là quán ở Sài Gòn Em cũng ngồi cạnh cửa sổ giữa một nhóm bạn Em làm tôi chú ý vì hay cười mà ít nói Rồi quán cũng mở bài Xin còn gọi tên nhau ấy Tôi thấy em lắng nghe rất say mê Và tôi lặng người Như cái cảnh của mùa năm trước lặp lại Có một vệt nắng chiều Hát lên mái tóc đen bóng của em Nhìn đẹp mơ màng Tôi biết chuyện thật hoang đường Sau này quen nhau rồi Cả vợ cũ đều ít Và ít đều nói rất thích bài hát đấy Cũng như tôi Phải chăng đó là định mệnh Và chuyện của chúng tôi Cũng buồn như lời bài hát ấy Tiếng hát bay trên hàng phố băng khuân Dìu đông đưa những bước chân đau mòn, Chợt nghe mùa thu bay trên trời không Còn ai giữa mênh mong đời mình, Nỗi đau vùi lấp trên tuổi thơ. Thì ra trong cuộc hôn nhân so với anh chàng khiến trúc sư, Cô ấy cũng gặp rất nhiều bất hạnh. Bất hạnh đầu tiên là cô ấy lấy chồng không phải vì tình yêu, Cô ấy kết hôn vì muốn dứt khoát hẳn với tôi, Để cho tôi và cô ấy không còn một cơ hội nào để có thể quay lại với nhau. Đó là do cô ấy suy nghĩ như vậy. Cô ấy hy vọng rồi sẽ có một cuộc sống bình lặng và êm ấm với người chồng mới, vì anh ta có vẻ là một trí thức rất hiền lành. Nhưng người tính không bằng trời tính. Bởi chết ngày sau đám cưới, cô ấy đã đối diện với một thực tế phủ phàn. Nói giải thích vì sao anh ta bằng tuổi tôi mà chưa có vợ, dù cũng có những người bạn gái. Nó cũng là nguyên nhân khiến chỉ sau một tháng, cô ấy đã rời khỏi nhà anh ta và sống ly thân. Thì ra anh ta bị bệnh, một thứ bệnh dạng tâm thần phân liệt, thể hoang tưởng, là cứ nghĩ sẽ cho ai đó sẽ hại mình khi mình ngủ. Điều lạ lùng là ban ngày thì anh ta hoàn toàn bình thường, có vẻ rất tỉnh táo, nhưng ban đêm là như một chuyện khác hẳn. Bạn có thể ngủ khi người bạn đời của bạn, cứ nghiến răng kèn két hay ú ớ nói mớ, tao giết mày, tao chém mày. Nếu chỉ có thế thì có lẽ cũng chưa sao, nhưng bạn có thể ngủ, khi người bạn đời của bạn luôn giấu một con dao dưới gối và luôn lãm nhãm với bạn để đề phòng. Kẻ thù tấn công, cô ấy không dám ngủ và chỉ chờ anh ta chợt mắt là nàng mang dao dấu hết đi. Cô ấy kệ bệnh của anh ta có lúc nặng, lúc nhẹ, cũng có những đêm anh ta ngủ ngon giấc và không quậy phá gì, chắc ban ngày làm mệt. Nhưng cũng có những đêm, cô ấy mệt thiết đi lúc chợt tỉnh thấy anh ta ngồi bó tối ở đầu giường, nhìn cô ấy chăm chăm. Cô ấy động viên và đưa chồng đi khám, bác sĩ bắt phải uống thuốc hàng ngày. Anh ta không chịu uống, dỗ dành mãi thì ngậm ngậm rồi cứ liếng nhổ đi. Cho nên cô ấy sợ và không dám sống với anh ta nữa. Lẽ ra, nếu cô ấy có thời gian tìm hiểu anh ta nhiều hơn Như những người yêu nhau bây giờ Thì cô ấy đã phát hiện ra bệnh của anh ta Để không sai chân vào Cổ một nỗi, cho đến ngày cưới Cô ấy mới chỉ cho phép anh ta hôn Và chưa ở với nhau một đêm nào Thấy anh ta không đòi hỏi Cô ấy lại nghĩ anh ta là người đàn hoàng, đứng đắn Nào ngờ Rồi cô ấy chủ động ly hôn Đầu tiên là đơn cương Nhưng khi toàn mời lên ta cũng thuận tình, cô ấy lại trở thành người độc thân giống như tôi. Sau khi tôi đi làm lại bình thường, một buổi chiều tôi nhận được tin nhắn của cô ấy. Em đang ở Du My, anh rảnh không? Đến ngồi với em một chút được không? Tôi đến, trong lòng thấy có một chút man mác, ngậm ngồi nhìn cô ấy giày và xanh xao, nụ cười chào tôi cũng héo hắt. Anh thế nào? Anh khỏe? Còn em? Em cũng vậy sau vài câu xã giao, chúng tôi ngồi nghe nhạc, tôi nhâm nhi cà phê, đốt thuốc, cô ấy cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên tôi, không ai nói thêm gì nữa, chốn chén và buồn thâm thẳm. trời sập tối, tôi chào cô ấy ra về, thì thấy nặng nề quá, tôi tránh nhìn vào mắt cô ấy, tôi chỉ nhìn bàn tay cô ấy, bàn tay run rẩy. tôi rời chỗ đó, gọi cho bạn đi nhậu say khướu. chiều chủ nhật tuần đó. Lúc cô ấy về đến nhà, tìm thì tôi, thì tôi có việc gấp phải đi gặp đối tác. Cha mẹ tôi và mấy đứa em họ đã về quê, nhà không có ai vì tôi chỉ thuê người giúp việc theo giờ. Tôi thấy ấy nấy và ái ngại. Chả lẽ lại bảo cô ấy ra về. Tôi đưa chìa khóa nhà cho cô ấy. Đưa cho cô ấy một cuốn sách mới mua, bảo cô ấy rảnh thì ở nhà chơi chờ tôi chừng khoảng 2 tiếng. Tôi ngồi nói chuyện với đôi tác Cô ấy nhắn là nấu cơm cho tôi về ăn cùng Hơn 5 giờ chiều tôi về Thấy cô ấy mặt tạp về Đuối hú dưới bếp Thật sự tôi thấy bối rối Nên cười cười hỏi Em nấu chi cho cực vậy Để anh đưa em ra ngoài ăn Cô ấy cũng hơi bẹn lẻn Ra ngoài chưa chắc có những món anh thích đâu Rồi lãng qua chuyện khác Nhà anh gần siêu thị Nên cũng tiện thật Em ra đó thế thôi gì mình cần cũng có cô ấy dục tôi đi tắm, thay đồ rồi xuống ăn cơm một cảm giác thật khó nói vừa quen thuộc vừa xa lạ thật như ngày xưa khi chúng tôi còn là vợ chồng tôi đi làm vợ tôi đi làm về vợ đang nấu nướng tôi tắm rồi xuống nhà ăn cơm chỉ có điều lần này chúng tôi cùng nhau ăn lần đầu tiên sau 10 năm tôi lại được ăn một bữa cơm do cô ấy nấu Rồi cô ấy lo dọn dẹp, tôi ra sân ngồi uống trà và chờ. Tôi biết cô ấy có chuyện muốn nói. Cô ấy ngồi cạnh tôi buồn bã. Em ly hôn rồi, hôm qua em đã lên tòa án, nhận quyết định rồi. Tôi sờ, bởi vì trước đó tôi không quan tâm, không để ý, không hỏi thăm về cuộc sống riêng của cô ấy. Sao vậy? Và nghe cô ấy kể, tôi biết mới biết được nhưng ẩn khuất không ngờ trong cuộc sống chung của vợ chồng cô ấy, những chuyện như tôi đã từng kể với các bạn. Tôi không biết nói gì, chỉ biết ngồi im nghe. Cô ấy gục đầu lên vai tôi khóc, tôi cũng không biết nên an ủi làm sao, bởi chính tôi lúc đó cũng cảm thấy rất chán nản. Tôi buộc miệng nói với cô ấy, mà cũng như nói với chính mình, có lẽ là số phận em à. Rồi tôi đưa cô ấy về, một căn hộ chung cư ở quận 7, đến trước cửa phòng. Cô ấy cảm ơn tôi, bảo nhờ có tôi mà cô ấy thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Tôi chúc cô ấy ngủ ngon rồi về. Tôi gọi cho bạn đi nhậu, lại say khước. Đêm đó cô ấy nhắn tin cho tôi, nhưng tôi say quá, hôm sau mới đọc. Em nhớ anh vô cùng, những năm qua, em chưa bao giờ thôi nhớ anh. Tôi không trả lời, cũng không gọi lại. Một chiều, cô ấy lại nhắn tin cho tôi, em đang ở du minh đến ngồi với em một chút được không? Tôi đến, lại trầm ngâm ngồi đốt thuốc nghe nhạc Đến lúc tôi định về, cô ấy chờ khỏi, anh nghĩ sao nếu em chuyển về quê sống với cha mẹ? Có lẽ em nên rời thành phố này. Tự dưng tôi thấy bực mình, em nghĩ sao vậy? Ở đây em đã có nhà cửa, em đang có một công việc tốt. Về quê làm lại từ đầu à, muốn làm bà cô già trong nhà sao? Năm nay em đã bao nhiêu tuổi rồi, bớt sống theo cảm tính đi có được không? Không hiểu sao, lúc đó giọng tôi lại gây gắt như vậy. Cô ấy hơi ngẩn ra nhìn tôi, rồi lại thở dài. Anh nghĩ sao, nếu một ngày em vào chùa đi tu? Lần này đến lượt tôi ngẩn người, tôi bật cười. Chắc đói quá nên đầu óc có vấn đề rồi thôi để anh mời đi em đi ăn tối chúng tôi ra một nhà hàng quen sông có nhiều món ăn miền trung ở thành đa Gió lòng lộng nên tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều cô ấy có vẻ vui hơn cười nhiều nói nhiều và còn đòi uống rượu đòi cùng ly với tôi sau khi ăn uống no say và đưa cô ấy về tôi trở về nhà lên giường ngủ ngon nhưng gần sáng thức dậy Tôi thấy điện thoại có tin nhắn của anh, của cô ấy Cảm ơn anh, em đã có một buổi tối rất vui Nhất là khi anh có vẻ giận dữ với em Vì như thế, có nghĩa là hình như anh vẫn còn quan tâm tới em Tôi không trả lời, cũng không gọi lại sau đó Tôi sống cuộc sống như cũ Làm việc, kiếm tiền, em này em kia Vợ cụ của tôi có lẽ cũng chỉ bình thường như ba người phụ nữ khác ở ngoài đời kia, thậm chí còn không như những người phụ nữ khác. tôi còn ngọt ngào, tán tỉnh, đông đưa với họ. với hát tôi mặc kệ, không chủ động liên lạc, nhưng gọi thì tôi nghe, đủ đi đâu tôi rảnh thì tôi đi. Đi bên nhau như những người bạn cần có nhau, chẳng khỏi lẻ loi với thiên hạ vậy thôi. ngày tháng cứ trôi đi, ngày nào hát cũng không gọi điện. Thì nhắn tin cho tôi hỏi chuyện này, chuyện kia, gọi tôi nghe. Nhắn tin tôi tiện thì trả lời, không thì thôi. Cứ khoảng 2-3 ngày, hát lại tìm tôi một lần. Chúng tôi chẳng khác một cặp tình nhân. Đi chơi, đi ăn, đi mua đồ, xem phim, xem kịch, ca nhạc. Chỉ khác là thiếu vắng những lời yêu thương, âu yếm. Ít nhất là từ phía tôi. Tôi hát tồn hát như một người bạn chu đáo. Được sự mà thôi Lên trường tôi vẫn Tôi vẫn nồng nhiệt theo bản năng Nhưng tuyệt đối sẽ không có những lời thì thầm Theo kiểu Anh yêu em Em thật tuyệt vời Những lời mà một thằng đàn ông Đang đánh tìm trong dục vọng Có thể dễ dàng thốt ra với bất kỳ cô gái nào Đang nằm dưới người anh ta Một hôm khác nói với tôi Anh sắp xếp thời gian đi Đà Nẵng với em mấy ngày được không? Tôi hỏi đi có chuyện gì? Hát bảo, chỉ là thấy mệt mỏi, muốn ra đó mấy ngày thay đổi không khí. Thời điểm đó tôi khá bận. Muốn ở nhà để trực tiếp xử lý công việc nên từ chối. Nhưng tối ấy, Hát nhắn tin hỏi, anh còn nhớ tiện nghỉ đầu tiên của tụi mình từ sau khi quen nhau là ở đâu không? Dĩ nhiên tôi còn nhớ. Thế là chúng tôi đi đêm đầu tiên trên ngọn bảo đăng cũng như đêm đầu tiên của kỳ nghỉ đầu tiên của chúng tôi 13 năm trước trời mờ sương gió tôi và hát ra lan can nhìn về phía thành phố lung linh ánh đèn hát ru mình bảo ôm em đi tôi ôm hát thấy người hát run rẩy trong tay mình rồi hát thở dài vẫn là anh mà sao em thấy xa lạ quá tôi chỉ cười không nói gì sáng hôm sau Hát bảo tôi nhờ người chụp hình chung Hai đứa đứng góc này Góc kia Tôi làm theo Buổi trưa Ăn uống xong về phòng nghỉ Hát cầm cụi lửa hình vào laptop Tôi ra ghế ngồi chết mail Làm việc riêng Không để ý Chợt tôi nghe tiếng khóc phúc thích rất nhỏ Quay lại Và thấy Hát đang nghẹn nghèo Mắt đậm lệ Tôi đến Hát thị thầm chỉ vào màn hình laptop Chúng mình đã khép xưa nhiều quá Tôi nhìn Và lặng người khi thấy những tấm hình chụp ngày xưa Cũng ở trên ngọn núi này Hai đứa Má cô ấy còn lưu giữ đầy đủ Cái thỏ mới yêu nhau Cái thỏ mà người ta trẻ Cái thỏ tràn đầy nguyệt huyết Tràn đầy mơ mộng Và khát khao về ngày mai Tôi ôm hát để an ủi Con người ai cũng phải già đi Em không nói chuyện trẻ hay già Em nhớ về những ngày đó của chúng ta Anh còn nhớ Ông biết không, đã rất nhiều đêm trước khi đi ngủ Em đã ước rằng sáng mai thức dậy Mở mắt ra là được quay trở về quá khứ Mình còn ở bên nhau Tôi sơn cô ấy ra Lòng chợt bùng lên một cơn giận dữ khủng khiếp Tại sao? Tại ai? Tôi nhớ lúc đó mình đã mắng hát nhiều lắm Còn thậm tệ hơn cả những gì Mà một số bạn trên đây nói Hát chỉ biết ôm mặt khóc Cuối cùng tôi lặng lùng đời này anh không thể quay lại với em được nữa bởi anh không biết lúc nào em sẽ lại phản bội anh làm cho anh đau đớn thà cứ sống như bây giờ tự do, không ràng buộc không sở hữu, không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau em không chấp nhận thì muốn làm gì thì làm tôi bỏ về Sài Gòn trong đầu còn hừng hực và tôi quyết định sẽ sang Canada sinh sống. khoảng thời gian đó tôi có cơ hội sang đó Nhưng vẫn chần chừ vì bên này còn cha mẹ, còn gia đình, em trai. Nhưng lần này tôi quyết tâm sẽ đi. Khi tôi nói muốn sang Canada định cư, cha mẹ tôi dĩ nhiên là không muốn. Em trai tôi cũng buồn, nhưng nó bảo, nếu anh thấy sang đó tốt hơn thì anh nên đi đi. Biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn cho anh, cha mẹ còn em. Không biết những người khác hướng ngoại ra sao? Chứ tôi thì thật lòng không hề muốn rời bỏ Việt Nam. Nếu như có một công việc tốt, một cuộc sống đầy đủ, thì tôi luôn nghĩ không đâu bằng được sống ở đất nước mình. Đó là lý do mà lần này, cũng như trong quá khứ, tôi có những cơ hội xuất ngoại mà vẫn không đi. Nhưng chuyện với H đã làm tôi thêm quyết tâm tới một đất nước khác, một chân trời khác, cuộc sống có lẽ rồi sẽ cũng khác. H không gọi điện, không nhắn tin không tìm tôi nữa, tôi càng thêm quyết tâm hơn và rục rịch chuẩn bị. nhưng chuyện làm cho, nhưng chuyện làm ăn còn chưa thu xếp đâu vào đâu thì đã xảy ra chuyện. đúng là số phận. muốn rời đi, muốn thay đổi cũng không dễ gì. tôi nhận được điện thoại của chị gái hát, chị ấy sụt sùi cầu xin tôi hãy cứu lấy hát. cả nhà chị nói mãi cũng không được. may ra em nói thì nó còn nghe. chị xin em. Hãy làm ơn làm phúc giúp gia đình chị Còn nhớ có lần hát hỏi tôi Anh nghĩ sao nếu có ngày em đi tu Lúc đó tôi đã bật cười Trong lòng thì nghĩ Chắc hát thấy tẻ nhạt buồn chán quá Mới tốt lên như vậy Nhưng không ngờ hát có ý định nghiêm túc thật Trước khi có chuyến đi Đà Nẵng với tôi Hát thường lưu tới một thuyền viện nhỏ Toàn ly cô ở quận Bình Thạnh Hát đọc kinh, học kinh, tích cực tham gia các hoạt động. Sinh hoạt ở đó như một Phật tử trung thành. Rồi sau chuyện xảy ra ở Đà Nẵng, Hát cảm quyết tâm đi tu hơn. Cha mẹ, các chị cô ấy không hề muốn con em trở thành người tu hành lánh đời, nên giao cho người chị nói chuyện với tôi, mong rằng còn bước còn tác. Tôi nghe chuyện mà giật mình, lòng bất an. Tôi tìm Hát, và gặp Hát ở thiền viện, Dù em chưa chính thức xuống tóc, da, yeah. xuất tu, xuất da. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau ở một quán cà phê sân vườn gần đó. Nói là nói chuyện, nhưng lần này lại hầu như chỉ có mình tôi nói Em nghĩ gì vậy? Có biết thương cha thương mẹ không? Có biết cha mẹ, các chị lo lắng có hết nước mắt không? Mọi thứ với em đều đang rất ổn mà. Còn nếu vì anh thì thật là không đáng. Hắc chỉ buồn bã mỉm cười nghe tôi nói Rồi em bảo Em không nói chuyện với anh được Nhưng em biết ra được Em sẽ mail cho anh Tôi bắt Hắc hứa không được tự ý làm gì Khi chưa nói chuyện rõ ràng Mail của Hắc cười cho tôi dài lắm Tôi chỉ xin rít một đoạn Có đề cập đến khoảng thời gian hiện tại yêu thương Em biết mình Đã chạm phải quá nhiều sai lầm Em biết mình đã tự tay phá đổ hạnh phúc của chúng mình. Em căm ghét chính mình, cho nên em không dám mong rằng sẽ được anh tha thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra và yêu thương em như ngày nào. Cho nên em chấp nhận sẽ làm cái bóng đi bên, bên đời anh. Dù anh có hờ hững, có khinh bạc, em cũng cam lòng. Thấy anh qua lại với những người phụ nữ khác, em buồn lắm, nhưng em chỉ biết khóc một mình. Vì em đâu còn tư cách gì để ghen tuông, Để anh chỉ là của riêng em, em chỉ cần được gần anh, được thấy anh là đủ rồi. Chỉ như vậy thôi, cũng không được nổ hay sao? Em thật sự đáng kia tổn đến vậy sao? Em biết anh sắp rời nơi này rồi. Thôi anh đi mạnh khỏe, rồi bình an. Yêu thương và hạnh phúc sẽ đến với anh. Thật nhiều nhé. Anh thương yêu. Tôi lại đi tìm em. Tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói ngắn gọn Em rời nơi này đi, anh sẽ ở lại Các bạn thân mến của tôi Khi tôi viết những dòng này Tâm trạng tôi thật thanh thản Vì tôi đã xác định được con đường mình phải đi Cho chúng tôi và cho con của chúng tôi Chiều hôm qua Ở một nơi đẹp thuộc loại bậc nhất của đất nước này Chúng tôi đã ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn xuống Trong ánh nắng nhạt mơ màng của chiều tàn Em chợt cười cười, quay sang Google hỏi tôi Khi nào anh kết thúc câu chuyện của mình? Chuyện nào? Trên mạng ấy, tôi hơi giật mình, em đọc rồi hả? Em vẫn cười, rất tươi tắn, mà mắt buồn xa vắng Em đã đọc, đọc ngay từ những ngày đầu anh viết Dù biết sẽ có lúc như thế này, tôi vẫn thấy mình trầm xuống Em thấy sao? Em thấy sao? Mấy ngày đầu, em đã khóc rất nhiều. Em nghĩ mình giận anh, nhưng em lại nghĩ biết đâu nhờ những trang viết trên mạng ảo này mà anh sẽ thấy thoải mái, nhẹ lòng hơn, giải tỏa được gì đó. Những điều mà trong đời thực, có lẽ anh sẽ phải trải lòng hết với ai. Chỉ cần anh thấy vui hơn là được rồi, chứ cảm giác của em, lòng tự trọng của em có là gì. Rồi em lại bật cười rạng rỡ như muốn su đi u ám anh còn nhớ cái lần nghe anh rời khỏi thiền viện ấy em đã nói gì không? tôi trả lời thấy càng nặng nề hơn nhớ em nói kiếp này sẽ bám chặt lấy anh để trả nợ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa dù anh có yêu người khác lấy vợ khác em rút đầu vào người tôi có chuyện gì mà có thể kinh khủng hơn những chuyện mà chúng tôi đã trải qua em yêu những giây phút này có anh ở bên em Mà sau này sẽ không chỉ có riêng chúng ta đâu nhé. Tôi ngỡ ngàng, em nói vậy là sao? Em cười thật thiền, mắt lấp lánh hạnh phúc, kéo tay tôi đặt lên bụng. Con chúng mình được hơn hai tháng rồi đó. Lúc đó, tôi như chết lặng trong một cảm giác khó tả. Có lạ lẫm, có xót xa nặng ngồi, có vui mừng. Tôi ôm em vào lòng, hôn em thật nhiều. Thật ư, sao bây giờ mới cho anh biết? Rồi tôi lo lắng. Biết vậy mình đã ở nhà, lang thang chi tới đây, lỡ có chuyện gì. Em lại rút đầu vào ngực tôi, anh yên tâm, em biết giữ gìn mà. Bác sĩ nói con khỏe, mọi chuyện đều ổn. Đêm qua, chúng tôi cùng quỳ với nhau. Trước đất trời, tôi thề sẽ yêu thương em và con trọn đời. Em thề sẽ mãi mãi bên cạnh tôi, yêu thương tôi và con trọn đời. Rồi chúng tôi ôm nhau mà khóc. Thật sự tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Có lẽ những thân trầm và đau buồn ngày cũ Không phải một sớm một chiều là có thể lãng quên Nhưng tôi và em sẽ xếp nó lại Xếp vào một góc nào đó để sống tiếp Chúng tôi phải có trách nhiệm với mình và với nhau Không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa. Tôi toàn niệm sẽ sống thật tốt với ngày hôm nay Cho chúng tôi và con của chúng tôi Tôi tin rằng em cũng thế Còn ngày mai ư? Làm sao biết trước được điều gì, chỉ cần mình sống trọn với hôm nay, thì ngày sau sẽ không phải hối tiếc.